Trạch Thiên Kiếu Miêu Nị Quyển 2 chương 83 Thần tướng giết người N Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi <cười> Rét an nhân kia rất anh Tuấn Mặc dù khuôn mặt phong trần Rõ ràng đi đường xa mà tới Trên người hắn khô giáp phủ đầy bụi đất Nhưng vẫn sáng ngời Tựa như bản thân hắn vậy Đứng trong mảnh ruộng cao lương xanh tươi Tựa như một phầm mặt trời Người như vậy, nhìn thế nào cũng không giống một thiếp khác Trên thực tế, nam nhân này quả thật không phải là thiếp khác Mặc dù hắn tới là để giết tô ly Nam nhân này không phóng thiết thiện ý Cũng không có địch ý Nhưng cũng không giấu diêm sát ý của mình sát ý vô cùng thuần tuế nhìn nam nhân rực rỡ trong nắng sớm trần trường sinh cảm thấy mắt mình hơi đau nhói cảm giác tự như ban đầu ở trên cánh đồng tuyết lần đầu tiên nhìn nhìn thấy tô ly ánh sáng từ phương xa rơi xuống quanh người nam nhân này lại không thật sự rơi xuống Phản xả ánh sáng không phải là khôi giáp cùng mặt của hắn Mà là một đạo bình chứng vô hình Cho nên mới sáng ngời như thế Đạo bình chứng vô hình này, phiến ánh sáng này Đều để chứng minh đối phương là một cường giả cảnh giới tụ tinh Chỉ nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh đã xác nhận Nam nhân này không phải là thiết khách Ở trong rừng Bạc Dương vài ngày trước Người này rất rực rỡ Không cách nào giấu diêm sự hiện hữu của mình Hơn nữa có thể nhận ra Tựa như hắn căn bản không muốn làm như vậy Hắn cứ như vậy đứng trong nắng sớm Đường đường chánh chánh Chờ Trần Trường Sinh cùng Tô Ly đi đến Trần Trường Sinh xuống xe Giải khai dây thần trên cổ Mau Lộc Vỗ nhẹ nhẹ vào mông của bọn nó Hiện tại Hai con mau Lộc này đã có thể tâm ý tương thôn với hắn Hiểu được ý tứ của hắn Từ đi đến mảnh ruộng cao lương cách xa một đoạn Sau đó quay đầu lại nhìn nơi này Chờ sau đó chủ nhân trẻ tuổi tiếp tục gọi chính mình trở lại Trần Trường Sinh quay đầu lại nhìn về trong xe Tô Ly nằm trong xe, nhắm mắt, đắt áo lông da, trong tay đút lấy lông nhung, cảm giác thật giống như đang ngủ say. tiền bối Trần Trường Sinh nói Lông nhung trong tay Tô Ly rõ ràng không tốt như lông nhung mạc vũ dùng để giữ ấm, nói sao? Thời điểm nói một tiếng sau này, hắn vẫn nhắm mắt lại. Phía trước Tới một người Trần Trường Sinh chỉ vào nam nhân phía sau ruộng cao lương Sau đó Tô Ly vẫn không có ý tứ mở mắt Trần Trường Sinh nói người kia Rất mạnh ta đánh không lại Tô Ly nhắm mắt lại nói ta dạy ngươi nhiều ngày như vậy Nếu như ngươi còn không xử lý được một tên sát thủ Vậy tại sao còn không chết đi Trần Trường Sinh nói nhưng tiền bối ngày hôm qua đã nói Đó là tu từ Là khoa trương Gặp đối thủ mà mình kém quá xa Trừ quỳ cũng chỉ có thể chạy Ta muốn hỏi xem Chúng ta lúc này nên chạy hay là quỳ Chút lát an tĩnh Tô Ly cuối cùng mở mắt Đứng dậy nhìn ruộng cao lương xanh mướt trước mắt Nói tụ tinh cảnh Cũng không phải ngươi không thể đánh Trần Trường Sinh ở trong lòng lần nữa nhanh chóng tính toán một phen Lắt đầu nói cái này Thật sự đánh không lại Tô Ly lúc này mới nhìn rõ ràng nam tử anh Tuấn cả người khô giáp Vô cùng quang minh Liết mắt Nói A là người này A Vậy ngươi thật sự đánh không lại Trần Trường Sinh nói vậy chúng ta mau mau trốn đi. Tô Ly tức giận nói không nói đến Tô Ly ta đời này còn không phải trốn tránh ai cho dù thật muốn trốn. Trốn được không? Trần Trường Sinh đang muốn nói nếu ta thật sự muốn chạy. Trên đại lục thật sự không có mấy người có thể đuổi kịp chính mình. Chợt thấy phương xa trong đồng ruộng có một thất chiến mã rực lửa có chút quen mắt hắn bỗng nhiên sinh ra chút ít ý niệm vô cùng không tốt bởi vì hắn cuối cùng đã nhận ra phương xa thức chiến mã cả người rực lửa thật ra là một con hỏi vân lân tô ly nói đệ đệ ruột của tiết tỉnh xuyên đệ nhị thập bác thần tướng tiết hà phải Tòa kỵ của hắn cũng tòa kỵ của Tiết Tĩnh Xuyên cũng là huynh đệ Trần Trường sinh đoạn tùy ý nghĩ chạy trốn Nơi này không có bạch hạt Hắn không phải là Kim Ngọc Luật Làm sao cũng không thể nhanh hơn được Hỏa Vân Lân Hắn không ngờ tới trên đường về Nam Chân Chính Gặp phải thích khách đầu tiên Đã là nhân vật cường đại như thế Nghĩ lại cũng đúng Muốn ghét Tô Ly Cho dù hắn đã bị thương nặng, cường giả bình thường dù nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Đương nhiên hẳn là nhân vật tầm cấp như Tiết Hà thần tướng mới thỏa đáng. Bái kiến tô tiên sinh thứ cho mạc tướng người mang trọng giáp không thể hành lễ. Đứng ở đồng ruộng xanh mướt cao chưa tới đầu gối. Tiết Hà Quang minh uy vũ tự như một cái tượng thần. Nhưng giọng nói nói chuyện đối với Tô Ly tràn đầy khách khí. Tô Ly mặc không chút thay đổi nhìn hắn, nói lấy nhận thức của ta về người, người hẳn là rất hâm mộ ta mới đúng. Bất kỳ lời nói tự luyến đến mức làm người ta nôn mửa đến cỡ nào. Từ trong miệng Ly Sơn tiểu sư thúc nói ra, chẳng biết tại sao, đều làm cho người ta cảm thấy chân chất đáng tin. Tiết Hà chậm rãi đi tới Nắng sớm phản xạ không ngừng biến ảo khô giáp pha chạm phát ra thanh âm ào ào Dùng trầm mặt tỏ vẻ đồng ý Tô Ly hỏi ngươi xuất hiện tại nơi này là ý tớ của ai? Huynh trưởng của Tiết Hà Tiết Tỉnh Xuyên chính là đại lục đệ nhị thần tướng Sau khi hãng thanh thần tướng Thủ Thiên Thư Lăng Chính là thần tướng cường đại nhất thế gian Chỉ dưới ngũ thánh nhân cùng bác Phương Phong Vũ Quan trọng nhất là Thế nhân đều biết Tiết Tịnh Xuyên là người trung thành nhất với thánh hậu nương nương Theo đạo lý mà nói Tiết Hà xuất hiện ở nơi này Tự nhiên công bố một sự thật tàn khốc đáng sợ Người muốn ghét tô ly là thánh hậu nương nương Nhưng Tô Ly không nghĩ đơn giản như thế cho nên hắn đặt câu hỏi Tiết hà mặt không chút thay đổi nói không phải là ý tứ của bất luận kẻ nào là ý của ta Tô Ly trầm mặt hiểu được ý tứ của hắn Nhưng Trần Trường Sinh không hiểu Nếu không phải là ý chỉ của Thánh Hậu Nương Nương Cũng không phải do quốc giáo ra lệnh Nếu vị thần tướng này hâm mộ Tô Ly Vì sao lại tới ghét hắn? Hơn nữa còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Hỏi tại sao? Tiếc hà không để ý đến hắn Nhìn tô ly bình tĩnh nói chỉ có nam bác hợp lưu Đại chu ta thống nhất thiên hạ Mới có thể chân tránh chiến thắng ma cột Nhưng bởi vì tiên sinh tồn tại Thủy chung không có chút tiến triển nào Vô luận là Kiều đình hay là quốc giáo Có rất nhiều người mong chờ tiên sinh có thể thay đổi thái độ Nhưng ta biết tiên sinh sẽ không cải biến thái độ Cho nên Ngài phải chết Tô Ly chính xác nói ta Sẽ sửa Đây là một câu khôi hài cũng không đáng cười Hơn nữa không có ai tin Nhưng Tô Ly biểu hiện vô cùng tin tưởng Chân tình các ý nói chỉ cần ngươi chịu để cho chúng ta rời đi. Ta tuyệt đối sẽ thay đổi thái độ đối với chuyện Nam Bắc Hợp Lưu. Tiết Hà trầm mặt một lát nói ta coi tiên sinh như thần tượng ta biết tiên sinh sẽ không đổi. Tô Ly hơi quẩn nói ngươi làm sao cứ khăn khăn như thế ta nói sẽ sửa thì nhất định sẽ sửa. Nếu bởi vì ngoại lực mà thay đổi tâm trí cũng không phải là tiên sinh Tiếc Hà nhìn hắn bình tĩnh nói nếu như tiên sinh không còn là tiên sinh ta ghét ngươi cũng không còn bất kỳ chứng ngại tâm lý Tô Ly trầm mặt chút lát nhìn Trần Trường Sinh nói có phải ta chưa nói tốt hay không Trần Trường Sinh gật đầu Tô Ly nói sao ngươi không nói chút gì Trần Trường Sinh nói tiền bối ta thật sự không giỏi nói chuyện Nhìn Tô Ly cùng Trần Trường Sinh nói chuyện với nhau Trong mắt Tiết Hà hiện lên vẻ dị sắc Chợt thu liễm tâm thần Vẻ mặt nghiêm túc nói tin tức tiên sinh trọng thương Đang trên đường về Nam Tạm thời còn chỉ có rất ít người biết Chết ở dưới đau của ta So với chết trong tay đám tiểu tốt Hoặc là bị sát thủ dùng âm chiêu chắc chắn tốt hơn Tô Liên lắc đầu nói chết như thế nào cũng đều không tốt Chỉ có còn sống mới là tốt nhất Tiếc hà không nói thêm gì nữa Tay phải đưa về phía phía sau cầm chui một cây đao Sau chu độc phu cường giả trên đại lục Có rất ít người dùng đao Bởi vì châu Ngọc tại tiền Đại lục 38 vị thần tướng rất nhiều đều quen dùng kiếm Hay bởi vì thanh sương dư thần thương của Thái Công Hoàng đế Dùng thương cũng không ít Dùng đao hơn nữa còn là thần tướng chỉ có một mình Tiết Hà Theo động tác này 6 thanh đao còn lại phía sau Tiết Hà chưa ra khỏi vỏ Nhưng có 6 đạo đao ý lăng không mà lên Bao phủ khắp đồng ruộng Hóa thành đa vực Tô Ly vẽ mặt tiện liễm Hắn cũng không ngờ tới Người thứ nhất tới giết mình Đã là nhân vật khó giải quyết như thế Trần Trường sinh thanh âm hơi khổ sở Nói tiền bối Làm sao bây giờ Tô Ly mặt không chút thay đổi Nói ngươi cũng đã nhận ra Người này cùng ngươi nướng thịt giống nhau Rau trộn cũng không được Còn có thể làm sao? Trần Trường Sinh quay đầu lại nhìn hắn một cái không giải thích được hỏi thịt, nhạt nhẽ vô vị. Tô Ly tức giận nói, khói nhọc xuống xe, nhìn đồng ruộng, bỗng nhiên lần nữa hiếp mắt. Cao Lương còn rất thấp, nhưng trong ruộng lại còn ẩn giấu một người khác. Đại Khái chính là người trong rừng Bạc Dương. Các bạn đang nghe truyện tại truyềnaudio.if